cả anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lộc truyện Tạ Tinh Kỳ. Và mình là Lão Trần, hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, chương là giải mã các biểu tượng. Ở phần trước thì những ta đã biết, đấy là sau khi suy nghĩ thật kỹ lại thì clan morati đã phát hiện ra, dường như có một bàn tay phía sau. Thao túng tất cả hành động của mình từ khi cuốn bút ký của gia tộc Venus xuất hiện. Hắn đã sử dụng cách bói bằng con lắp cảm xạ nhưng không có hiệu quả. Và sau đó thì phải tiến vào trong cái khoảng trương mù xám thì mới phát hiện ra là do pháp lực của mình không đủ cho nên là bị đối thủ khống chế. Tuy nhiên sau đó sau khi phát hiện ra sự thật thì nhìn thấy một cái ống khói màu đỏ và mơ hồ nhìn thấy thàm cỏ. Nhưng sau đó thì lại bị thuật pháp mạnh mẽ hơn, xóa bỏ cái cảnh mơ đó và khiến xem lại thì đã không còn tác dụng nữa. Chứng tỏ là kẻ kia có pháp lực vô cùng mạnh đã kịp thời phản ứng khi mà Len đã xem bói. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Glenn có tìm ra người đứng sau lưng là ai và có cảnh cáo được những đồng đội của mình trong nhóm kẻ gác team hay là không các bạn nhé. Glenn gần như khẳng định suy nghĩ vừa rồi của mình trong khoảng thời gian ngắn hắn không tìm được cơ hội nào để nhắc nhở đội trưởng Dunn Smith cho nên hắn cảm thấy rất bức thiết cho việc khiến bản thân mạnh lên. Phải tiếp tục tới câu lạc bộ bói toán tranh thủ đóng vai thành công tiêu hóa sạch ma dược thầy bói. Còn nữa, Xác nhận ma dược tên hề có phải là ma dược kế tiếp của thầy bói hay không và tìm ra manh mối của nó. Mặt khác thì tiếp tục tiếp xúc thêm với thầy A-Code, Sam có moi được thông tin nào mà thầy ấy biết không. Lên dơ tay phải lên xoa chán nhanh chóng vạch ra kế hoạch xác định rõ trọng tâm của mình. Hắn ngấm nghĩ rồi làm cho một tờ giấy da dè hiện ra lại cầm bút viết. Danh sách số 8 ứng đối với danh sách 9 thầy bói là tên hề trải qua những gì vừa nãy lúc này clan hoàn toàn tin rằng trình độ xem mói của mình trên đám xương mù xám này đã được tăng lên rõ rệt giống như là chạy theo nhóm vậy lúc nào cũng có thể tạo ra thành công lớn đây chính là chấp trưởng vận may hay sao hắn lặng lẽ thì thầm rồi lại cầm lên con lắc cảm xạ không lâu sau clan đã có được đáp án khẳng định danh sách 8 đối ứng với danh sách 9 thầy bói chính là tên hè ngay sau đó hắn lại biết danh sách tám bảy sáu năm của thầy bói khiến hắn đạt được ít nhất là một loại năng lực hoàn toàn mới không phụ thuộc vào nhau. Thở dài một hơi, lên lại thử bằng phương pháp con lắc cảm xạ, nhưng lần này hắn thấy con lắc thạch anh vàng đứng im, không tạo thành bất cứ chuyển động nào. Lượng tin tức không đủ, nên không thể hoàn thành xem bói để nhận được gợi ý hay sao. Plain lầm bầm một câu như tự hỏi bản thân, rồi đặt sợi xích bạc của mình xuống, bắt đầu suy xét xem câu nói mà cảnh bói xem trong mơ cần có. Mười mấy giây sau hắn cầm bút trịnh trọng, viết lên mấy chữ, manh mối về ma dược tên hè lên ngồi trên ghế chủ nhân đọc mấy lần câu nói đó, đó sau đó dựa vào ghế rồi tiến vào giấc ngủ xung quanh hắn nhanh chóng trở nên yên tĩnh đôi mắt nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo và mơ hồ vặn vẹo và khó phân biệt được vụt vé lên hệt như những giọt suong sớm rơi trên một cánh hoa tươi dần dần lên nắm giữ được linh tính của bản thân tìm được chi giác nhất định hắn thấy trước mặt mình là một chiếc lò sưởi trong tường trước lò sưởi là một chiếc ghế đu một người phụ nữ già mặc váy dài Màu đen, trắng, đen sen đang ngồi trên ghế. Mặc dù bà ta cúi đầu nên không rõ khuôn mặt thế nào, nhưng Plain lại cảm thấy là bà ta đã già, ấn ơn khá chắc chắn về điều này. Đối diện bà ta là một chiếc bàn với tạp chí và lon thiếc màu bạc trắng ở bên trên. Đây là cảnh thượng quen thuộc một cách dị thường này khiến Plain nhanh chóng nhận ra nơi này là đâu. Đây là nơi ở của Rio Bieber và mẹ quán ta, là hiện trường đầu tiên mà anh nhìn thấy Cách nhìn người khổng lồ nơi này có manh mối về ma dược tên hề sao? lên vừa nghĩ vậy thì cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi. đây là một kho hàng màu xám trắng núp trong bóng tối của những nhà kho tương tự. bên trong giải rác những khúc xương trắng hếu và một bãi thịt nạc như là bị tảng đá đè bẹp. chính giữa trang kho là một thứ màu trắng xám trắng to cỡ nắm tay với mặt ngoài phủ kín những nếp nhăn trông nó mềm mại hệt như là bộ óc vừa bị móc ra vậy. lên vừa nhận ra đây là nơi nào vừa mới nhớ nó là cái gì thì cảnh tượng trước mắt giống như ảnh ngược trên mặt nước bị người ta quấy vỡ biến thành một cảnh tượng mông lung khác một thân thể chân chuồng nằm trên chiếc bàn có lót vải trắng một quả câu mâu, máu lơ lửng trước người hắn lên nhúng mày thử thầm vừa rồi là chỗ ẩn thân của rêu bi bơ và vật bắn để lại giờ lại là thứ mà dấu ấn the trần tay của tên hẻ áo đôi tôm biến thành ư ngay lúc mà hắn đang cố đoán xem những hình ảnh ấy rút cuộc tượng trưng cho an than cua reu biber gì cảnh tượng ao đuoi tom bien thanh biến ảo thêm lần nữa bàn trà được làm từ đá cẩm thạch một bộ ghế sofa với một chiếc sofa dài hai ghế đơn và một cái đèn treo chân trần nhà <cười> lên morati với mái tóc đen mắt nâu trông rất tren đàn ông da trắng có dáng người tròn vo một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đeo găng tay bằng sa mỏng người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen với mái tóc nâu cứng một người đàn ông béo mập có hàng lông mày lộn xộn và mái tóc sủ thưa thớt một ông già có đôi mắt màu lam xám và một cuốn bút ký màu đen sậm mang theo vẻ cổ xưa trên một chiếc bàn tròn ở chính giữa bọn họ cuốn bút ký của gia tộc antiganut lên bỗng ngồi thẳng người dậy cảnh mơ lập tức tan đi nhìn sương mù xám mênh mông vô ngẩn và các ngôi sao đỏ đậm ở bên ngoài thần điện hắn vừa kinh ngạc lại vừa nghi ngờ ta đang bói manh mối về ma dược tên hè mà sao lại xuất hiện cuốn bút ký của gia tộc antiganut ta cho rằng người có dáng người tròn vo kia tên là Wich. Đúng rồi, là Wex, cái tên xui xẻo đã mua được cuốn bút ký của gia tộc Antigenus, gây ra hàng loạt các sự kiện về sau. Cô gái trẻ tuổi đeo găng kia chính là Naya, mình nhớ rồi, xem ra cái bàn trà đá cầm thạch và bộ ghế sofa là dấu hiệu của nơi ở của Wex. Mình đã gặp được người thông linh đầy lìa đó. Nói cách khác mình vượt nhìn thấy phòng khách của nhà Wex, thấy nguyên chủ và hai người bạn thảo luận về cuốn bút ký. Lên tỉnh táo trở lại, gõ tay nhịp nhàng lên cạnh của chiếc bàn dài vậy thì cảnh tượng cuối cùng ám chỉ cái gì? Bút ký xuất hiện, quếch xuất hiện. chẳng lẽ là cảnh khi cậu ta mua món đồ cổ đó? ở đây còn có hai người khác nữa, một người trông rất quen, hình như là mình đã gặp người đàn ông mặc áo choàng đen cổ điển kia ở đâu rồi. mái tóc nâu dựng lên như gai nhím, mắt quầng thâm. đúng rồi, mình biết đó là ai. Hannes Hansen của câu lạc bộ bói toán, là Hannes Hansen vì bị Selena nén hộc chú ngữ bí mật mà bị đội trưởng lèn vào cảnh mơ rồi yên bình chết đi. Hóa ra là ông ta đã bán cuốn bút ký cho quét sau. Đi một vòng lớn cuối cùng lại nối lại thế giới thật nhỏ bé. Không, phải nói tin gần thật là nhỏ bé. Nghĩ thực kỹ thì rất có khả năng này. Anas Sen không phải thầy xem bói bình thường mà đã xâm nhập sâu vào lĩnh vực thần bí, nhận được sự chú ý từ một vị tà thần. Nên ông ta có con đường và năng lực còn có cả cơ hội lấy được cuốn bút ký do hội một tu làm thức lạc ra ngoài. Cảo nào đội trưởng và mọi người không tra được là Wich đã mua cuốn bút ký từ đâu. Bởi vì từ đầu nhầm hướng cho nên bọn họ đã tra ở thị trường đồ cổ. Sau đó thì qua tùng tích của cuốn bút ký rồi bỏ qua luôn phương diện này. Tiếc rằng hắn át Sen vừa mới chết. Nếu không át có thể là tra ra được thứ có liên quan tới chỗ. Cuốn bút ký từ chỗ ông ta. Là một kẻ hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực thần bí thì hẳn là ông ta có nghiên cứu qua cuốn bút ký kia. Cái chết của ông ta cũng thật quá đúng lúc. Chẳng qua còn có một người nữa ở đó, là một ông già tầm 50 tuổi, có lẽ ông ta cũng biết không ít chuyện. Lên dừng ngón tay lại, nhớ lại toàn bộ cảnh mơ vừa rồi một lần. Nhà của Riu Bieber, chỗ ẩn náu của anh ta, vật mà Riu Bieber để lại, thứ do dấu ấn trên tay tên hề áo đôi tôm biến thành nhà quếch, cảnh tượng Naya, quếch và nguyên chủ thảo luận với nhau. Ảnh chụp chung của quếch Hannafansen và cuốn bút ký gia tộc Antigenus Ngoài tên hề áo đuôi tôm ra thì những thứ khác đều trực tiếp liên quan đến cuốn bút ký của antigonus Nhưng mình đang xem bói vẻ manh mối ra dược ma dược tên hề cơ mà. Thật không khoa học. À không, không thành bí học chút nào. Sau khi trở thành thầy bói thì Glenn đã thử bói xem quếch mua cuốn bút ký ở nơi nào. Nhưng lúc ấy hắn không nghĩ tới sự đặc biệt của sương mù xám cho nên không hề nhận được gợi ý. Mà giờ lúc hắn muốn xem bói chuyện khác thì lại ngẫu nhiên biết được chân tướng của chuyện này. <cười> Sau mười mấy giây tỉnh táo lại, tên mới kết hợp nội dung cuốn nhất ký của Rousseau Đại Đế bắt đầu thử giải mã cảnh mơ vừa rồi. Khả năng thứ nhất, Jarathu hoặc là hội mật tu đang tìm kiếm di vật của gia tộc antigenus cho nên ý nghĩa tượng trưng của cảnh mơ là dùng những chuyện có liên quan tới gia tộc Antigenut để mà dụ hội mật tu xuất hiện, từ đó mà lấy được phương pháp điều chế ma dược tên hề. Khả năng thứ hai, trong cuốn bút ký của gia tộc antigenus kia có ghi lại phương pháp điều chế ma dược tên hề, Gia tộc Jarathu đang tìm kiếm dấu vết mà gia tộc Antigenus để lại. Chứng tỏ bọn họ có mối quan hệ sâu xa, có thể là bạn bè hoặc địch thủ. Cho nên gia tộc Antigenus nắm giữ một phần danh sách của đối phương là chuyện bình thường. Bạn bè thì không cần phải nói, mà kẻ địch thì lại càng hiểu biết sự tồn tại của nhau. Ừ. Nhưng giải thích này không thể tạo ra mối liên kết với vật tử dấu ấn trên tay của tên hẻ áo đuôi tôm được. Ôi, mình chỉ mong là loại thứ hai. Chờ thánh đường tìm được chuyên gia giải mã xong cuốn bút ký, liệu có lấy được mà dược tên hề này không? Trước mắt thì khả năng thứ nhất là lớn hơn, nhưng trực giác thầy bói, lại nói cho Thánh Đường tìm được chuyên gia giải mã xong cuốn bút ký, liệu có lấy được ma dược tên hề này không? Trước mắt thì khả năng thứ nhất là lớn hơn, nhưng trực giác thầy bói lại nói cho mình biết rằng hẳn là còn một tầng tượng trưng sâu sắc hơn. Như thế đây, bốp chán đột nhiên cảm khái về giới hạn cuối của thầy bói, trừ phi là đối mặt với biểu tượng đơn giản và trực quan nhất, nếu không thầy bói phải thật cẩn thận mà giải mã, giống như đang đi bên bờ vực thẳm vậy, giống như trên mặt hồ đóng một lớp băng rất mỏng. Một khi giải mã sai hoặc không thể giải ra ý nghĩa quan trọng nhất thì tên hề áo đuôi tôm chính là một ví dụ sinh động đẫm máu nhất Vào khoảnh khắc này Glenn cảm giác như bản thân đã nắm chắc được chân lý của thầy bói dường như chỉ còn một bước nữa là hắn có thể tiêu hóa hoàn toàn ma dược cảm ơn mày đã sử dụng tính mạng để nói cho tao biết cà ngợi nữ thần hắn thì thầm một câu rồi vẽ một cái mặt trăng đỏ rực ở trước ngực ngay sau đó hắn lại bói xem cốt có thiện chí và là một người phi phạm lợi hại hay không hắn đều nhận được đáp án là khẳng định lúc này bói toán liên tục vở lại thế giới sương mù xám khiến Klein bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, không thể ngừng lại suy nghĩ và xác định những chuyện quan trọng phải làm. phải mau chóng tìm được lão già đã xuất hiện cùng một cung hùng với Wach, Anat Panzen và cuốn bút ký, có thể bắt tay từ câu lạc bộ bói toán trước. nếu không có việc gì thì tranh thủ tới chỗ thầy cốt ở có lẽ ông ấy là thành viên của học phái sinh mệnh nhưng vì khuyết thấu thông tin cho nên không thể bói toán ra được. Tên thở hát ra khiến cho một tấm da dê đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, hiện lên hình ảnh lão già có đôi mắt màu lam xám, mái tóc xù thưa thớt và hàng lông mày rối loạn kia. đây là người thứ ba đã ở đó khi Huếch và Hanna Spansen giao dịch cuốn bút ký của gia tộc Antigenus. Nhìn vào bức tranh liền khó xử, mình không biết vẽ tranh, hồi học mỹ thuật ở tiểu học mình còn bị thầy giáo chê suốt. Dùng hê thức ma pháp như lão neo ư, nhưng đó là cầu khẩn với nữ thần mà chuyện này lại nương nhờ vào sự đặc biệt của xương sám. Nếu để thần phát hiện ra mình mồ hôi tà quả như xong đời, còn đã, có lẽ mình có thể tự câu khẩn với mình thì sau. Truyền lại hình ảnh chắc không khác gì truyền âm thanh chứ. Tuy là tạm thời mình không cách nào sử dụng sức mạnh thần bí ở trên màn xương sám, nhưng chuyện nhỏ thế này hẳn là không thành vấn đề. Nghi vậy lên lập tức khiến cho linh tính bọc bản thân lại, mô phỏng cảm giác rơi xuống. Sau khi trở lại phòng ngủ hắn tiện tay thắp đèn ký ga, rồi thì thao câu khẩn. Hỡi kẻ khờ, không thuộc về thời đại này Ngài là chúa tẻ thần bí trên màn xương sám Ngài là vị khắc hoàng chấp trưởng vận may Tôi khẩn câu ngài cho tôi gợi ý Khẩn câu ngài để tôi vẽ ra hình ảnh mà tôi thấy Sau khi đọc xong mấy câu chú ngữ này Lên cũng không vẩy tinh dầu hay đốt thảo dược Cũng không mượn sức mạnh của chúng Bởi vì khẩn câu với bản thân thì có thể tùy ý mà bên tai chợt vang lên những tiếng thị thầm Anh thấy điểm đen do bốn hình vuông tạo ra hiện lên trên mù bàn tay Lên lại đi ngược chiều kim đồng hồ bốn bước vừa đi vừa đọc thuần chú rồi xuyên qua sự điên cuồng hỗn loạn tới trên sương mù sắm Lần này hắn không thấy ngôi sao đỏ đậm nào co vào rồi phình ra nữa nhưng lại nhận ra ký hiệu cổ quái được tạo ra từ con mắt không đồng tử và sợi dây vặn vẹo ở trên lưng chiếc ghế dựa của vị trí chủ nhân đang lóe ra những ánh sáng mỏng manh tạo ra những tiếng khẩn cầu hư ảo Tuyên nghiêng tai lắng nghe xác định không sai rồi xuất hiện bức tranh người thứ ba Rồi dựa theo cách đáp lại cầu khẩn mà ném nó về phía ánh sáng nhàn nhạt, nhạt đang trào ra. Xong xuôi hắn lập tức rời khỏi thế giới thần bí trên sương mù xám quay lại phòng mình. cho đến khi đứng vững thì một bức tranh lập tức hiện ra trong tầm mắt của Glenn, kèm theo cảm giác như có thứ sức mạnh hư ảo và mỏng manh thêm vào người. Hắn cầm bút máy lục một tờ dây trắng rồi tạo ra ý nguyện được biểu đạt. Điều khiến Glenn ngạc nhiên là tay phải bắt đầu, tự động chuyển động ra nhanh chóng vẽ ra những đường cong không lâu sau thì hắn nhìn thấy một bức tranh về người thứ ba trồng rất sống động khi vẽ xong các đặc điểm như màu tóc màu mắt lên khẽ thở vào một hơi bàn tay phải vẫn còn đang run rẩy nhè nhẹ cảnh tượng ảo cảnh trước mắt hắn cũng đang nhanh chóng biến mất câu lạc bộ bói toán ở cố hoi lên ấn chiếc mũ phớt trên đỉnh đầu đi dọc cầu thang lên cửa câu lạc bộ hắn không mặc bộ vét thường ngày mà chỉ mặc áo sơ mi trắng với xi le mỏng và khoác một chiếc áo gió mỏng màu đen dài tới tận gối ông hắn có vẻ khá là xúc vác chiếc áo tiện cho chiến đấu này hắn chỉ mất một bảng bao gồm cả những chiếc túi nhỏ được khâu thủ công ở bên trong do bêu một vết đuôi tôm thì chiếc áo này rẻ tới mức khiến người ta muốn khóc lên xà khẩu súng lục trong túi dưới nách cùng với một đống những cái bình nhỏ trong túi áo rồi hắn lấy một bức tranh ra bước vào câu lạc bộ bói toán không có gì bất ngờ khiến lại thấy cô gái angelica xinh đẹp phụ trách đón tiếp chào buổi chiều anh modati tôi tưởng mấy ngày nữa anh mới tới cơ angelica ngẩn ra sau đó nở ra nụ cười rực rỡ lên bỏ mũ xuống khẽ than một tiếng chào buổi chiều angelica trưa nay tôi nằm mơ thấy ông hannad fan sen về một chuyện có liên quan tới ông ấy cô biết đó là một người xem bói tôi không thể bỏ qua bất cứ cảnh mơ nào có lẽ là gợi ý tới từ thần linh bị ngữ khí kiểu thần côn mê hoặc angelica gật đầu tò mò hỏi anh mơ thấy gì vậy tôi mơ thấy hannad fan sen tranh chấp với người này Lên đưa tờ giấy cầm sẵn trong tay ra. Nhân lúc Angelica cúi đầu dở bức tranh, hắn đè lên ấn đường, rồi chăm chú nhìn màu sắc cảm xúc của cô ta. Người này, Angelica nhìn bức vẽ trông như ảnh chụp chầm tư suy nghĩ, mà trong mắt lên thì khí trạng tâm tình của cô hiện ra màu lam của suy nghĩ, một khi chang tam ứng khá bình thường. Người này, Angelica lại lầm bầm, sau đó mới ngẩng đầu lên, tôi đã từng thấy ông ta rồi. Lên phấn chấn bèn hỏi ngược lại, cô thấy ông ta khi nào vậy? Tôi thì không nhớ rõ là ngày nào, hẳn là một tháng trước gì đó. Lúc đó thì tôi thấy ông ta đưa ông Phan Sen tới cửa, rồi hai người thầm thì trò chuyện gì đó với nhau. Vì hàng lông mày rối loạn và nụ cười hiếm thấy của Phan Sen mà tôi có ấn tượng sâu sắc. Angelica vừa hồi tưởng vừa tả lại. Đúng rồi, ông ta có một đôi mắt màu lam xám, tóc thì giống phần lớn như quý ông ở độ tuổi của ông ta. Thế thôi. Sau này hoặc trước đó cô có gặp ông ta không? Lên phan lon nhung quy ong o đo hòa hỏi lại. Angelica lắc đầu không chắc chắn là không tôi thậm chí còn không biết ông ta tên gì nói thật thì nếu không phải là anh tôi sẽ nghi ngờ rằng người lấy bức tranh này ra là cảnh sát đang điều tra nguyên nhân cái chết của ông Phan Sen ấy chứ à anh nhận được gợi ý nào đó nên tôi không cảm thấy kỳ quái bởi vì anh là một thầy bói chân chính xin lỗi cô nhưng tôi đúng là cảnh sát đây lên thẩm tự dỗ một câu rồi thở dài thầy bói chân chính sẽ biết rõ bản thân nhỏ bé thế nào vận mệnh vĩ đại ra sao. Chúng ta vĩnh viễn chỉ nhìn được một góc tối mơ hồ, chỉ nhận được gợi ý chứ không phải là đáp án. Chúng ta bắt buộc phải tỉnh táo mọi lúc mọi nơi, giữ nguyên sự kính sợ, cẩn thận giải mã, không thể coi bản thân trở thành kẻ nắm giữ vận mệnh được. Sau khi dùng phương thức tổng kết để nói về những gì mình hiểu ra trong khoảng thời gian này, lên đột nhiên phát hiện linh thị của mình trở nên rõ hơn đôi phần, thậm chí là hắn có thể mang mắng phân ra được một vài chi tiết trong màu sắc ý chàng của Angelica. Trong khoảnh khắc ấy hắn tựa như một người cận thị được đeo lên đôi kính cận có số độ phù hợp vậy. Đây, ma dược thầy bói bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tiêu hóa rõ rệt rồi sau lên nhật mình cảm thấy không thể tin được. Không ngờ thầy bói như anh lại còn giữ được sự kính sợ với vận mệnh, thật đúng là làm cho người ta phải kính nẻ mà, Angelica cân chân thành nói. Cô gặp rất nhiều người có lục bộ này, vừa học được vài phương pháp xem bói thì đã rõng rạc tuyên bố, Rằng mình sẽ nhìn tới chân tướng thay đổi vận menh Lên thu hồi tắm mắt cả cười nói, biết càng nhiều thì càng hiểu rằng bản thân nhỏ bé ra sao. Trong lúc nói hắn xem xét trạng thái mà những gì mình trải qua, hiểu sơ qua về tinh tí của phương pháp đóng vai. Đó là tạo ra hành vi phù hợp với danh sưng của ma dược, hiểu được quy luận ngầm, dùng nó để ước thúc bản thân. Chỉ có như vậy mới có thể điều chỉnh trạng thái thân thể, tâm tư và linh hồn, cho nó gần sát với tinh tuy cua phuong phap đong vai đo la tao ra hanh vi phu hop voi danh xung cua ma duoc hieu đuoc quy luat ngam dung no đe uoc thuc sót lại trong ma dược, rồi dần tiêu hóa nó. Người khác thừa nhận thân phận thầy bói chính là yếu tố bên ngoài, sở dĩ nó có thể khiến bản thân cảm thấy linh tính trở nên nhẹ nhàng là vì loại đưa lại này đã cường hóa bản thân. Về một số hành vi bói toán và những hành vi ấy thì cùng nhau tạo nên thủ tục thầy bói, khiến cho ma dược có thể được tiêu hóa. Giải mã gợi ý cho người khác dẫn dắt bọn họ đi tới hướng tốt đẹp nhưng lại bắt buộc luôn phải kính sợ vận mệnh, không kiêu căng, không quá tự tin, không mù quáng vào những gì mình giải mã được. Đây chính là quy luật mà hiện tại mình tổng kết được cũng là tinh túy cho lần đóng vai tiếp theo. Nếu quả thực vẫn có tác dụng thì không tới nửa năm hoặc có lẽ chỉ 2-3 tháng, 2-3 tuần là mình có thể hoàn toàn tiêu hóa sạch ma dược này. Dấu hiệu vừa rồi rất rõ ràng thằng nào, nào vị Gia-ra-thu thần than bi kia nói rằng khi ma dược được tiêu hóa triệt đẻ bản thân người phi phạm có thể cảm nhận rõ rệt không cần ai phải dạy, phải là phải, không phải là không phải. Ví dụ như hiện tại tuy rằng linh thị của mình đã tăng lên nhưng mình biết rõ đây chỉ là một đoạn, chứ không phải là điểm cuối đâu. Ngay từ đây, Glenn không nhìn được mà cảm ơn tên hẻ áo đuôi tôm, bởi vì hắn đã dùng sinh mệnh của mình để dạy cho hắn. Nếu không có hắn ta, có lẽ Glenn, Glenn còn phải mất mấy tháng nữa ở câu lạc bộ bói toán, mới có thể thông qua những trường hợp có lẽ tốt hoặc xấu để tổng kết ra được thủ tục của thầy bói, từ đó mà đóng vai một cách nghiêm chỉnh. Anh Moretti, đôi khi tôi cảm thấy anh là một nhà triết học, Nghe Glenn trả lời như vậy, Angelica thở dài nói. Ở trong giới của tôi, nhà chết học là từ được dùng để chửi mắng người khác, lên khá vui vẻ nói. Nói xong hắn cúi người chào đội mũ rồi bước đi. Tuy Angelica không biết tên tuổi và thân phận của người đàn ông trong bức tranh, nhưng Clint cũng không chán nản bởi những gì thu hoạch đã đủ để hắn tiến hành bước tiếp theo. Ở trong công ty bảo an Gaiden số 36, phố Giotolande, đun với đôi mắt màu xám đang nhìn bức chân dung trong tay cậu định dùng điều tra kiểu loại trừ để tìm người này sau vâng lên đã sắp xếp cầu tử từ trước, đội trưởng không phải lúc trước tôi nói là sẽ tới câu lạc bộ bói toán để quan sát phản ứng của các hội viên khi hannas fansen đột ngột tử vong à ngày hôm qua tôi không phát hiện được gì nhưng hôm nay tôi bất ngờ phát hiện người trong tranh đã từng xuất hiện cùng hannas fansen hơn nữa còn nói bí mật gì đó với nhau ban nãy tôi có lật xem những gì tiểu đội điều tra ghi chép lại phát hiện không có ghi chép về người này Lời của hắn chẳng có vấn đề gì cả, cho dù Đun Smith có cầm bức tranh này tới câu lạc bộ bói toán thì cũng sẽ được Angelica chứng thực. Đun rơi mắt khỏi bức tranh cười nói, xem ra khoản kinh phí kia không bị lãng phí rồi. Đội trưởng, không phải trí nhớ của anh không được tốt sao, tại sao lại nhớ tới chuyện kinh phí vào lúc này chứ? Lên vẫn duy trì nụ cười, không nói gì. Cậu vẽ à? Đun tùy ý hỏi một câu. Vâng, tôi dùng nghi thức mà pháp vẽ nó ra, nên đáp lại như sự thật tương nhiên nói thật và nói toàn bộ sự thật thì lại là hai chuyện khác nhau. Đun Smith gã gật đầu mà nói: "Cậu bảo neo sao thêm mấy bản nữa? Chúng ta sẽ để Conley và Loia cùng điều tra, cũng mời cơ cả sở cảnh sát trợ giúp. Nếu manh mối này thực sự có tác dụng, còn nhiều cậu lại lập công rồi." Nữ thần phù hộ chúng ta, lên điểm lên ngực thái độ thành kính lạ thường. Với hắn mà nói thì đám người đun chỉ cần tra ra tên tuổi và thân phận của người đàn ông trên bức tranh này là đủ. Phần còn lại hắn có thể bói ra trên mặt xương xám Lên rồi khỏi công ty bảo an, dù đang là ngày nghỉ nhưng hắn không lập tức về nhà, mà lên xe ngựa công cộng chạy tới bến cảng đến quán bar Ác Long. Hắn nghĩ rằng tuy thầy bói thiếu cách thức, phát định trực tiếp và không có pháp thuật, có thể thi triển ngay tức khắc, nhưng chiến thuc xac đinh truc tiep va khong nó được chia ra làm nhiều loại, không phải tất cả, đều là cái kiểu gặp cái là đánh luôn. Chỉ cần có thời gian chuẩn bị đầy đủ thì thầy bói cũng có thể sử dụng nghi thức ma pháp để đối phó với kẻ địch, cũng như hắn giải quyết sự kiện Selina, xem bói ma kính vậy. Điều này có nghĩa rằng thầy bói tốt nhất nên mang theo một số thảo dược, tinh dầu và nến, tránh cho để lúc cần lại không lấy đâu ra vật liệu, chỉ có thể đứng im chờ chết. Dù sao thì chẳng ai giống như Selina lại để một đống vật phẩm thân bí học ngay trong nhà mình, tiện cho hắn sử dụng. Về phần những thứ mà xin được thì lên luyện tập quá thường xuyên nên đã sử dụng gần hết, những chai lọ nhỏ trong túi áo của hắn chỉ là một phần thừa lại mà thôi. Hắn sờ tiền giấy trong túi đẩy cánh cửa nặng nề của quán ba Ác Long ra, rồi cất bước đi vào. Lúc này đang là buổi chiều nên khách trong quán không nhiều, không có trận đấu chuột bắt chó hay so đấu quyền anh gì. Nơi đây khá là vắng vẻ, không có một chút náo nhiệt tưng bừng nào. Lên nhìn hai bàn khách đang ngồi uống rượu đánh bài, chuẩn bị đi tới căn phòng đánh bóng bàn, thông tới chợ đen. Đúng lúc này hắn thấy một ông già có vóc dáng khôi ngô, mặc một chiếc áo khoác sĩ quan hải quân đã sờn cũ đi ra. Mày là bạn mà lão nèo đưa tới lúc trước sau Lão già có mái nóc nâu rối bời, toàn thân bốc lên mùi rượu nồng nặc, dùng đôi mắt màu lam, liếc lên một cái rồi cười hơ hớ hỏi. Lên đoán ra thân phận của đối phương, bên ngả mũ chào Vâng, không biết tôi nên xưng hồ với ông thế nào? Lão nèo chắc là đã đều cập với tôi về cậu rồi, tôi là chủ của nơi này, suên. Lão ta có cánh tay to khỏe, cơ bắp rắn chắc, trông rất là sĩ quan. Tiểu đội trưởng tiểu đội, kẻ trừng phạt của thành phố tin Gần nghe nói đã từng làm hải quân hoàng gia Glenn liền lễ phép đáp lại Vâng, nếu cậu thiếu tiền thì có thể tới tìm tôi Squan cười nói, rồi chuẩn bị đi tới quầy ba Đúng lúc này một ý nghĩ này lên trong đầu Glenn, hắn vội hô lên Ông Squan, Xin chào một chút, tôi có một chuyện cần hỏi Xuân dừng bước quay người lại cười hơ hớ, cậu với đội trưởng của các cậu đúng là giống nhau Không, tôi không có vấn đề gì về trí nhớ cả lên co kho giật quá miệng hắn lấy một bức tranh chân dung ra ông từng gặp người này bao giờ chưa hắn bỗng nhớ rằng hẳn là selina đã tìm đã được hannas fansen dẫn tới chợ đen sau đó làm cho elizabeth cũng biết tới quán bar ác long như vậy thì người trên bức tranh này kẻ có liên quan ba ac long nhu vay thi nguoi tren buc tranh nay ke co lien quan toi hannas fansen hẳn cũng từng tới nơi này mới đúng chứ squin nhìn thật kỹ sau đó đáp đầy chắc chắn tôi nhớ kẻ này Hắn từng tới hỏi tôi xem có đồ vật và tài liệu liên quan tới đỉnh núi cao nhất của dãy Honaset hay không. Có đồ vật và tài liệu liên quan đến đỉnh núi cao nhất của dãy Honaset ư? Lên ngẩn ra, rồi đột nhiên liên tưởng tới một chuyện khác. Lúc mình mượn đọc tạp san và tạp chí liên quan tới đỉnh cao nhất của dãy Honaset ở Thư viện The vai nhân viên quản lý có thuận miệng nói một câu là có người vừa trả lại cho nên hắn nhớ rất rõ khỏi cần phải lật dở để xác nhận nó có tồn tại hay không chẳng lẽ là người mượn tập san và tạp chí lúc trước lại chính là người đàn ông trên bức tranh này sau người đã chứng kiến quá trình giao dịch cuốn bút ký của gia tộc Antigenus. Tên càng nghĩ là càng cảm thấy là có khả năng này. Không thì ai sẽ không có việc gì mà lại đi mượn mấy cuốn tập san kia chứ? À, một lĩnh vực nghiên cứu di tích lịch sử cổ đại trên đỉnh Hohneisit ít được quan tâm như vậy. Ngoài các giảng viên và phó giáo sư chuyên ngành, những kẻ yêu thức bình thường có khi còn chẳng có nghe nói tới nó bao giờ. Ngay cả một sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử như nguyên chủ cũng biết được nó từ cuốn bút ký gia tộc antíguedad thành phố tinh gần dù là thành phố đại học nhưng không có nhiều người hứng thú với ngọn núi này mà cho dù là có thì quá nửa là sẽ ở trong khuôn viên đại học không cần phải tới tận thư viện để vai để mượn đọc quan trọng nhất là mới mượn trong thời gian gần đây phân tích như vậy quả thực là có vấn đề lúc ấy là do mình không đủ sâu sắc nào ngờ ai xem ra là mình không có thiên phú làm thám tử đóng vai xây lốc hôm là không nổi rồi. Trong lúc hắn mãi mê suy nghĩ, ông chủ quán bar Ac Long là Sven lên nghi ngờ nói, có vấn đề gì ạ? Bởi vì có khách và nhân viên phục vụ cho nên, ông ta chỉ có thể hỏi mờ mịt như vậy. Không có gì, tôi đang nghĩ xem nên điều tra người này như thế nào. Ông biết đó, Hanna Phan Sen chết ở nhà. Len đã chuẩn bị lý do sẵn từ trước bởi vì hắn không muốn đội kẻ trừng phạt cũng hứng thú với di tích cổ đại trên đỉnh cao nhất của dãy Honasid. Phan Sen có phải là một người xem bói nổi tiếng ở tin gần này, ông ta cũng thường xuyên tới chỗ tôi. Và nhiên xuyên đã bị hắn qua mặt, ông ta hồi tưởng. Nhớ lại thì người trên bức tranh này đúng là tới đây cùng với Phan Sen. Đây cũng là điều mà tôi muốn biết, ông có nhớ tên của ông ta không? Lên bèn hỏi. Choan cười ha hả lắc đầu đáp, tôi không hỏi tên tuổi của khách hàng, từ khi là quen biết từ đầu, như lão neo. Vâng, lên tôi hít, tỏ ra quẻ hoài một chút. <cười> Với hắn thì bây giờ, Xuyên có biết người này không đã không quản quan trọng, vì hắn có thể tới thư viện được vai để điều tra, mượn đọc sách báo ở thư viện do tư nhân quyền tặng, tất nhiên là phải để lại thông tin cá nhân, hơn nữa còn là những thông tin đầy đủ và đáng tin. Nên biết rằng lúc trước, Len phải dựa vào giới thiệu có đóng dấu của phó giáo sư thâm niên mới làm được chứng nhận. Cho dù ông ta có nguy tạo thông tin thì vẫn có khả năng để lại đầu mối rất cao, giúp cho việc xem bói của mình lên dõi mắt nhìn Xuân đi tới quẩy ba, sau đó tiến vào phòng bóng bàn. Hắn không vội tới thư viện để vai điều tra làm gì, mà định mua đồ trước, dù sao thì không ai biết rõ, sau đó có gặp phải nguy hiểm gì không, có cần phải sử dụng đến nghi thức ma pháp hay không. lên đi qua mấy căn phòng tiến vào chợ đen, lúc này nơi đây rất ít quẩy hàng và khách mua đồ, hiện nhiên không phải thời cao điểm. Hắn vừa đi được một bước bỗng thấy quái vật, à, Mison, cả lúc trước đã nói hắn có mùi của cái chết, đang đứng trong một góc. Thanh niên có sắc mặt tái nhợt và ánh mắt tan dã Ánh lên sự điên cuồng đáng sợ này, phát hiện có người nhìn mình, thì nhìn lại. Tâm mắt chạm nhau, Amison lập tức giơ tay cha mặt, kinh hãi dựa sát vào tường, rồi di chuyển từng bước một. Gã nhanh chóng dịch chuyển tới cửa hông, rồi lào đảo chạy ra ngoài. Có cần phải vậy không? Không phải lần trước, cậu suýt nữa thì mù à, nhưng tôi có làm gì đâu. Thật là, cứ làm như tôi là đại ác ma không bằng. Khuôn mặt của Glenn cứng lại Hắn lắc đầu cười không nghĩ về quái vật nữa mà đi tới những quầy hàng đã bầy sắn bắt đầu lựa chọn và mua sắm. Nửa giờ sau, lên tiêu chừng vài bảng một con số khá nhiều trong túi tiền riêng của hắn. Đếm số tiền giấy còn ba bảng 17 so trên người. Hắn vừa tiếc của lại vừa thỏa mãn vuốt về những cái chai lọ ở trong cái túi nhỏ bên trong chiếc áo gió màu đen. Đây là nước cất Amanda mà Daily đã từng sử dụng. Đây là bột của vỏ và lá cây vân rồng Tinh dầu chiết xuất từ hoa thâm miên, cánh hoa cúc là mã cô. Đây là bột thánh dạ mà mình vừa dùng vật liệu để điều chế ra. Lên ghi nhớ những đồ vật trong các túi trong áo, tránh cho lúc nguy cấp lại luống cuống tìm không ra vật liệu mình cần. Giờ vào sự đặc thù của lĩnh vực thần bí, hắn nhanh chóng ghi nhớ rõ, sau đó cất bước đi tới đường ra. bỗng hắn thấy một bóng người có vẻ khá quen thuộc, đó là một cô gái trẻ tuổi mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt mái tóc đen bóng mượt, khuôn mặt tròn đôi mắt dài và nhỏ trông cô khá ngọt ngào với khí chất tào nhã là cô gái lúc trước cứ run dày bất thường kia sau thật trông cô ta không bị làm sao cả không ngờ cô ta cũng là kẻ yêu thích thần bí học lên bước chậm dần suy nghĩ vài giây rồi mới nhớ tới cô gái đó là ai hắn về thừa rằng thừa nhận rằng ngoài chính nghĩa mà hiện tại hắn chưa nhìn rõ mặt thì cô gái trẻ tuổi này là người xinh đẹp nhất trong những cô gái mà hắn gặp từ khi xuyên Việt tới nơi này cô gái ngọt ngào ta nhã ấy đứng trước một quầy sách báo thần bí học ngồi xổm xuống trông khá là bất lịch sự giơ ngón tay vuốt ve một cuốn sách cổ bên trong có ghi lại pháp thuật đen của phù thủy tuy tôi không dám thử nhưng có người từng làm rồi đúng là có tác dụng thật toi quầy hàng lập tức mở miệng chào hàng cô gái tao nhã ngọt ngào trầm ngâm vài giây rồi nói theo anh thì phù thủy là gì phù thủy hả những con mụ ác độc chuyên gieo rắc tài hoạ bệnh tật và đau khổ tôi quầy suy nghĩ một chút rồi đáp tên không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ bởi hắn đã bước nhanh ra ngoài hắn vội tới thư viện đờ vai làm xong tất cả còn phải về nấu bữa tối và món canh đuôi trâu cà chua cho benson và melissa nữa <cười> trường đua ngựa ở, ở trường đua ngựa vương miện ở bách lung audrey Hall đang đứng ở trong khu ghế vip nhìn lũ ngựa phi nước đại trong sân cô mặc một chiếc váy dài có tay áo đùi dê mép lá sen và gen trắng ở trước ngực đội một chiếc mũ sa có gắn ruy băng màu lam và hoa được làm từ tơ lụa. Đeo găng tay văn mỏng sáng màu, đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng và xa cách như không thể hòa nhập vào trong bầu không khí náo nhiệt ở nơi đây. Ngay khi những chú ngựa đang lao tới đích, từ tước Rihlin, bạn của cô đi tới, hạ nhỏ giọng nói, Audrey, lần này gặp nhau chồng cô vẫn luôn xinh đẹp một cách khác lạ. Có chuyện gì không? Có lẽ lúc trước Audrey sẽ đắm chìm trong những lời ca ngợi của đối phương Nhưng lúc này cô có thể nhìn ra từ trong từ ngữ và vẻ mặt của Grillin rằng người bạn này của mình có mục đích khác. Grillin là một thanh niên trông có vẻ gầy yếu vì cha mất sớm cho nên vừa tròn đôi mươi anh ta đã thửa kế tước vị. Anh ta liếc xung quanh một cái rồi khẽ cười. Audrey, tôi biết một người phi phạm chân chính là người phi phạm không thuộc về hoàng gia. Lần nào anh cũng nói vậy và lần nào cũng khiến người ta phải thất vọng. Audrey nhìn thẳng cười ta nhã và đáp thật chăng? Tôi xin cam đoan bằng danh dự của cha tôi là tôi đã nhìn thấy sức mạnh siêu phàm của người đó rồi. Krillin nhỏ rộng đáp. aurie không còn cảm thấy kích động về chuyện này như trước nữa, bởi vì bản thân cô đã là một người phi phàm. Nhưng lò Krillin sẽ nghi ngờ cho nên cô vẫn mở to mắt. Cô khiến bản thân nặn ra một nụ cười vui mừng, run run nói. Khi nào tôi có thể gặp được người đó? Ừ, gặp một người phi phàm khác cũng tốt. Không thể là chuyện nhỏ nhặt gì cũng phải nhờ tới hội Tarot giải quyết. Hơn nữa mình cũng phải có tài nguyên của bản thân để mang ra trao đổi với ngài kẻ khờ và người trao ngược chứ Không phải bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền Sau khi gửi một ngàn bảng kia xong mình phải chi tiêu tiết kiệm hơn mới được Lê rất hài lòng với phản ứng của Audrey Anh ta nhìn ra sân đua Chiều mai ở nhà tôi sẽ có một salon văn học và âm nhạc Ở trong thư viện DeVille lên lên lấy giấy chứng nhận và huy hiệu ra khỏi túi áo rồi đặt trước mặt mấy nhân viên quản lý Tôi là đốc sát tập sự của bộ phận hành động đặc biệt sở cảnh sát quận Akova. Tôi có chuyện cần canh phối hợp điều tra. Anh nhớ lại những bộ phim cảnh sát được xem trong quá khứ, trầm giọng nói. Mấy tên nhân viên quản lý xem giấy chứng nhận và huy hiệu rồi nhìn nhau sau đó mới gật đầu nói. Có gì thì anh hỏi đi, sĩ quan cảnh sát. Lên đọc tên những tập san như Tân Khảo Cổ, rồi nói Tôi muốn phần ghi chép về việc mượn đọc những cuốn tập san này trong hai tháng gần đây hắn phát hiện một nhân viên văn thư tiếp đón mình lần trước nhưng hiển nhiên anh ta không nhận ra hắn vâng xin anh đợi cho một lát mấy vị nhân viên bắt đầu bận rộn tìm kiếm bản ghi chép về mượn, mượn đọc sách gần đây lên nghiêm túc lật xem tìm kiếm những người cũng mượn đọc mấy tập san giống mình những cái tên như vậy không nhiều duy nhất chỉ có một người ông ta mượn tới vài lần một phần trong số đó là những tập san mà lên biết ghi chép mượn đọc lần đầu tiên là vào cuối tháng 5 mà lần gần đây nhất là 7 tuần trước, một ngày trước khi Hàn Nát Sen tử vong lên dùng ngón tay vút ve thông tin về người mượn sách ghi nhớ thật kỹ trong đầu Sirius A. Thương nhân vải vóc số nhà 19 Phố Hoi 19 Phố Hoi Các bản ghi chép này Linh nắm bắt được một tia thông tin Ở nhà Quếch ở Phố Hoi câu lạc bộ bói toán cũng ở Phố Hoi Mà vị thương nhân vải vóc tên là Sirius A. này cũng ở Phố Hoi Xem ra việc Wick có quen biết về hàn nát không phải chuyện kỳ quái gì, thậm chí cậu ta hẳn cũng quen biết với Sirius. Linh bỗng cảm thấy manh mối được liên kết lại, suy nghĩ cũng trở nên thông suốt hơn. Ban đầu hắn còn cảm thấy khó hiểu. Thì tại sao Wick lại quen biết hàn nát Bởi vì cậu con trang chủ ngân hàng này không phải người đam mê thần bí học. Với cậu ta thì tiền quan trọng hơn bói toán. Còn bây giờ Clint lại cảm thấy mình đã suy đoán được sơ bộ về quá trình kết bạn của đôi bên. Dựa theo những gì tạp chí viết thì tăng lớp trung lưu và giàu có rất thích, tới thăm nhàng xóm để tạo nên một vòng xã giao, trợ giúp bản thân. Cho nên Wick và thương nhân vải vóc Sirius ở cùng phố Hoi hoàn toàn có động lực và cơ hội trở thành bạn của nhau. Sirius quen biết Anac fansen người thường xuyên tới lạc bộ bộ bói toán ở phố Hoi là chuyện không khó hiểu. Có lẽ là ngẫu nhiên gặp, có lẽ là một loại trợ giúp nào đó có thể khiến cho người ta quen thuộc với người thường xuyên xuất hiện ở cùng một khu vực trong thời gian dài. Hannat Phan muốn bán cuốn sách cổ trong tay, lại được Sirius giới thiệu nên đã tìm đến một sinh viên ngành lịch sử là Wick. Hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ của Hannat, được cho là tà thần, chúa sáng thế chân thực, và ông ta lại là kẻ biết được cách thức, chú ngữ chính xác, chứng tỏ ông ta đã nghiên cứu sâu vào lĩnh vực thần bí học, không lại trừ khả năng ông ta là một thành viên của tổ chức thần nang nào đó, cũng không có lại trừ khả năng loai tru chức bí ẩn mà ông ta gia nhập đã bị Sirius dẫn dắt. Lên dù không sử dụng cách bói toán thì vẫn gần như xác định được thông tin của người này rất đáng tin cậy cho dù không phải là Sirius Aripit không phải thương nhân vải vóc hay không ở số nhà 19 thì ông ta chắc chắn cũng ở phố Hoi hoặc là khu vực gần đó Lên vừa suy nghĩ vừa nhìn bản ghi chép về việc mượn đọc của người này lần cuối tới thư viện vai là thứ bay tuần trước một ngày trước tiệc sinh nhật của Selena cũng trước ngày Hannafansen tử vong một ngày Cho đến bây giờ thì đã mấy ngày trôi qua ông ta vẫn chưa trả lại tạp san với tạp chí mình đã mượn. Giờ tao ghi chép lúc trước thì khi chỉ mượn hai bản tạp san thường không xong tao sẽ mang trả luôn. <cười> Điều này có nghĩa là Sirius đã biết rằng hắn nat chết sợ hãi nên không dám tới thư viện đờ vai nữa sao. Ban đầu ông ta mượn rất nhiều sách báo và tạp san lịch sử không liên quan cho lắm. Sau đó thì mới dần xác định được mục tiêu và mượn đọc những cuốn giống thứ mà mình đã mượn. Điều này nói rõ là ông ta không có người chỉ điểm, không có phó giáo sư thâm niên, chuyên ngành lịch sử để mà hỏi, mà là phải tự mình lần mò. Nếu sợ hãi thì phải làm thế nào? Có hai lựa chọn. Một là khi đã đủ thông tin, ông ta sẽ tới thẳng đỉnh cao nhất của day hồn acid. Hai, neu điều kiện chính nên ông ta sẽ trốn trước đã. Sau khi mọi chuyện qua đi, xác nhận rằng cái chết của Hannas Nát Phàng Sen không liên quan, thì không tuyên quan tới mình thì mới xuất hiện nghĩ tới đây lên gặp cuốn sổ ghi chép mượn đọc lại tôi trả nó cho mấy nhân viên quản lý thư viện hắn lấy bức tranh chân dung ra hỏi bọn họ rằng đã gặp người trông tranh bao giờ chưa tiếc là người tới đây mượn sách rất đông cho nên nhân viên quản lý khó mà quấn tượng với một người không có đặc điểm gì rõ rệt như vậy vâng vậy thì làm phiền các anh chị rồi lên cầm lấy giấy chứng nhận và huy hiệu hắn không định một mình điều tra chuyện này làm vậy không chỉ nguy hiểm mà còn khá phức tạp Kế hoạch của hắn là trở về để giao chuyện tiếp theo cho đội trưởng và đồng đội, còn bản thân thì về nhà làm một nồi canh đuôi bò cả chua cho hai anh em. Tiên thẻ dùng không gian thần bí trên xương xám để bói về tình hình và hành tung của mục tiêu cho tiện. Sĩ quan cảnh sát, còn chuyện gì nữa không? Một nhân viên quản lý thở cào khẩn khoản hỏi. Lên cả gật đầu, hết rồi, nếu có đầu mối gì thì tôi sẽ tới sau. Hắn cầm cây gậy ba toang màu đen mạ bạc bước nhanh ra cửa. <cười> đúng lúc này thì klin thấy một người đàn ông mặc áo khoác với hai hàng cúc đen với phần cổ áo dựng thẳng đang cúi nẩu đi vào khi hai người liết qua nhau klin liếc thấy hàng lông mi dày và rối loạn cùng một đôi mắt màu lam xám từ đối phương đó nhìn là những bộ phận mà phần cổ áo kia không thể che được sirius sirius aripit cáo vậy sau lên sửng sốt không ngờ mình lại gặp mục tiêu một cách trực diện thế này may mắn đến vậy sao điều này không phải quá trùng hợp đấy chứ hắn cân nhắc về bản thân cảm thấy cơ bắp vẫn còn đau nhức vì thế hắn giả bộ như không thấy gì cả tiếp tục đi ra phía cửa ờ làm người là phải đi theo nguyện vọng của mình bình tĩnh là sống chỉ cần Sirius chưa rời khỏi tin gần thì lần này coi như không quan trọng lúc này người đàn ông mặc lễ phục có hai hàng cúc đen đi tới trước quầy tiếp đón đưa hai cuốn tập san trong tay cho một nhân viên quản lý trả sách ông ta thấp giọng nói nhân viên thư viện tùy ý nhận lấy tạp san vừa nhìn thoáng qua thì giật nảy mình theo bản năng hắn ngẩng đầu nhìn người trả sách thân thể bắt đầu run rẩy có vấn đề gì à người đàn ông với cái cổ áo dựng thẳng trầm giọng hỏi những lời này của ông ta hệt như tia lửa châm thùng thuốc nổ khiến vị nhân viên quản lý kia vừa chạy sang bên cạnh vừa hô to sĩ quan cảnh sát tên tội phạm kia ở đây này mà lúc này klin còn chưa kịp ra khỏi cửa trong lẩm thẩm mắng mẹ mày hắn theo bản năng rút khẩu súng lục dưới nách ra mà tên đàn ông kia thì ngẩn ra sau đó quay người bỏ chạy nhưng ta không chạy về phía cửa mà lao thẳng tới chỗ cửa sổ lồi dường như định phá kính nhảy ra lên đang sợ là không xử lý được quay đầu vừa thấy vậy thì yên tâm vài ván phát hiện rằng mặc dù bản thân sợ mục tiêu nhưng mục tiêu còn sợ mình hơn sợ vãi ra tự dưng lại gặp phải thế này chắc chắn ông ta không thể đoán được thực lực của mình không biết mình am hiểu cái gì cho nên cả vốn chột dạ như ông ta chắc chắn sẽ phải né tránh xung đột chính diện tìm cách để tẩu thoát trong lòng bình tĩnh lại lên giơ súng lên bóp cỏ cùng lúc đó thì người đàn ông mặc lễ phục hai hàng cúc đột nhiên lăn một vòng ong né tránh viên đạn ngay sau đó ông ta nhấn tay phải xuống đất khiến cả người bay vọt lên đánh vào tấm kính trên cửa sủ lồi phục phát súng đầu tiên của lên không có đạn nhưng đây cũng là chuyện mắn đã dự đoán từ trước nhân lúc cds nhảy lên không thể né tránh được hắn chĩa súng vào cơ thể đối phương rồi bóp cỏ ăn uhm. viên đạn săn ma màu bạc xuyên qua không khí bắn thẳng vào lưng của seriot choang một tiếng kính vỡ vụn seriot lao ra ngoài để lại những giọt máu đỏ cùng những mảnh vỡ trong suốt trên bẹ cửa sổ nếu ông ta bị thương lên không hề sợ hãi mà lao tới hắn đạp lên ghế rồi cũng nhảy vọt qua cửa sổ đây là phía sau tầng 1 của thư viện de vai với những hàng cây cao dợp bóng được ngăn cách bởi một mảng cỏ xanh mướt CDS dù trúng đạn nhưng vẫn đang bỏ chạy tới phía ngõ nhỏ giữa hai tòa nhà. Lên thì vẫn chưa luyện tập được khả năng bắn súng điêu luyện cho nên không dám nổ súng bừa, đành phải tay cầm cây trượng và một tay cầm súng vội vàng đuổi theo bóng lưng mặc áo khoác màu đen kia. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. À, có gì thì chúng ta sẽ quay trở lại vào trong những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà đã nhé. Chúc mọi người vui vẻ.